và bàn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đào nhé. Chương 141. Cao mưa. Cho ta. Tuy là đã dập đầu, nhưng đồng kỳ siêu, vẫn không thể tin một chuyện tốt như vậy lại đến với mình. Lúc còn nhỏ, hắn thường nghe ông nội mình nói qua. Bởi vì lão thần tiên này Đều là người trường sinh bất lão Nói như vậy thì viên thuốc trường sinh bất lão này Có lẽ là đồ thật Bản thân hắn đã dọn sạch nhà bọn họ đi Người ta không tiễn hắn Nhập luân hồi Còn chưa tính Lại còn ban cho một món hời lớn thế này Thay đồng kỳ siêu Có chút do dự trần chừ Quy bất quỳ lại cười một chút Nói Không muốn hả Một viên thuốc này Có thể đem giá đổi được một vương tước đấy Có biết bao nhiêu người hào hết mấy đời Đều chỉ mong cầu được Một viên thuốc trường sinh bất lão thế này Nếu nhiều người không cần Thì ông già ta cũng không miễn cưỡng Trong khi nói Quỳ bất quý tỏ về muốn thò tay ra Lấy lại viên thuốc trong tay đồng kỳ siêu Đồng chân nhân lúc này mới phản ứng lại Vội rước chặt viên thuốc Nhìn ông giả nói Lão sư tôn Đệ tử con nói là không lấy đâu Của ta Hắn vừa nói, vừa bóp vỡ lớp sáp bọc bên ngoài viên thuốc, đưa lên chuẩn bị cho vào miệng. Bây giờ Quy Bất Quy lại cười kha kha, kéo tay hắn lại nói. Không vội, về viên thuốc này thì vi sư còn phải dặn dò mấy câu. Thư đưa cho người chính là thuốc trường sinh bất lão không sai, nhưng cũng có thể là động dực mạnh nhất thiên hạ. Nói rồi, ông già nói lại một lượt những mặt lợi và hại của thuốc trường sinh bất lão. Cho đệ tử mới thu nhận của mình Ngài nói uống viên thuốc này vào Không khéo có thể trực tiếp nhập luân hồi Trong lòng đồng kỳ siêu Lại run lên Trạch sao Lão Sư Tôn Mới bái của mình Lại trông già như vậy hoa ra đến lúc sắp chết Ông già mới uống thuốc Để rồi biến thành người trường sinh Vậy thì mình phải làm sao đây Tin vào vận may uống thuốc ngay bây giờ Hay là làm như Lão Sư Tôn Giả khô đế sắp xuống lỗ rồi Mới uống thuốc Đan dược ở trong tay ngươi Một uống lúc nào Tự ngươi quyết định Thầy dáng vẻ băn khoăn không nắm chắc Của đồng kỳ siêu Quý bất quý cười rồi nói tiếp <cười> Có điều bây giờ Người đã bái lại ông giả ta Vậy thì cũng phải thể hiện Chút tác phong của một đệ tử Tôn sư trọng đạo là như thế nào Chắc không cần ông giả ta Phải dạy ngươi đâu nhỉ Chuyện này thì đệ tử hiểu rõ Đồng Kỳ Siêu là người cơ trí, lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Quy Bất Quý. Vội xoay người muốn đi gọi quản gia của mình đến đây, chuẩn bị đón lão sư tôn hồi phủ. Từ thiên giám, mặc dù đặt trụ sở trong hoàng cung, nhưng vẫn hết sức đơn sơ, sao có thể để sư tôn của mình ở lại một nơi như thế được? Mau tróng thỉnh sư tôn và các vị trưởng bối về nhà, là quét tước dọn dẹp phòng ngủ của mình một phen, Đêm nay sư tôn sẽ ở lại đó Quỳ bất quy cười cười xua tay nói Hiểu lầm rồi Mà ngày bọn ta ở lại hoàng cung rất tốt Người không cần thu xếp làm gì cho phiền toái ra Đợi bé con người có lòng hiếu thuận Thì tìm mấy cái giường đệm Tràn gối êm ái thoải mái một chút đến đây Ông già ta thì không cầu kì mấy cái này Nhưng mấy vì trưởng bối khác của người Thì vấn nên phụng dưỡng chú đá một chút Ngày thầy Lão Sư Tôn và mấy vị trường bối Vẫn muốn ở lại tư thiên giám Đồng Kỳ Siêu đầu tiên Cũng khuyên nhủ mấy câu Lại thầy bọn họ một mực không chịu đi Hắn đành đích thân đi chuẩn bị Mua sắm đồ dùng chăn điểm các thứ Đồng chân nhân trước tiên Đem viên thuốc về phủ cất thật kỹ Sau đó dân theo quản gia Đi khắp thành biện lương Tìm mua đồ dùng phù hợp Cho mấy người và yêu Sư Tôn mình Đồng Kỳ Siêu đi rồi Bạch Vô cầu liền nói với Quý Bất Quý À, ông giả, chả dễ nói chuyện như thế từ bao giờ đây Lục trực ai nói là bắt được người dọn nhà của cha Sẽ cho hắn sống không bằng chết ấy nhở Sống không bằng chết là như thế này hả thù nhận hắn làm đồ đệ chưa tính Lại còn cho cả thuốc trường sinh bất lão cơ Rốt cuộc cha đang nghĩ cái gì thế Con trai ngốc à Bây giờ chúng ta muốn sống lâu dài trong cung Có thế nào cũng phải tìm một chỗ dựa Có đồng kỳ siêu ở phía trước che chắn Bởi được cho chúng ta bao nhiêu là việc anh chơ Nói đến đây Quỳ bất quý càng nghĩ càng thấy Ý tưởng của mình thật cao minh đúng đắn Ông già cười một chút Tự khen thường mình Rồi tiếp tục nói Bây giờ tên đệ tử này của ông già ta Là hộ quốc chân nhân đương triều Ông già ta lại nghĩ cách Nâng cao vị thế của hắn lên nữa Để xem đến lúc đó Còn ai dám nhòm ngó mỡ bảo bối của ông giả ta đây Chập tôi hôm đó Đồng Kỳ Siêu mang theo đồ dùng Chất đầy 5 cốt xe lớn trở về Dường đệm chăn gối Bàn trà ghế rửa ghế nằm Đều được thay mới bằng loại thượng hàng Vì bốn hầu hạ thật tốt Lão sư tôn mới bái của mình Đồng Kỳ Siêu còn đưa đầu bếp Trong phủ của mình đến từ thiên giám Chuyên phụ trách nấu ăn Cho mấy người lão sư tôn Thấy đồng Kỳ Siêu Tỏ thay đổi hết sức cung kính Với hai người hay yêu nhà mình Quỳ Bất Quỳ cởi nói với hắn Kỳ Siêu à Chuyện bài sư của chúng ta Để một vài người biết là được Người cũng không cần quá phô trương Về nhà đóng cửa lại Người gọi ông giả ta một tiếng sư tôn Ra bên ngoài mới nghe bọn ta Vẫn phải tôn ngươi là đồng chân nhân Nghe Quỳ Bất Quỳ nói vậy Đồng Kỳ Siêu vội vàng Quỳ hịch xuống đất Nói Lão nhân ra ngài chơi nói giỡn Đóng cửa hay mở cửa Thì ngài đều là sư tôn của ta Ba vị kia đều là trường bối của ta Lại nói bản lĩnh của ta Được mấy cân mấy lặng Lão nhân ra ngài còn không biết nữa sao Chân nhân gì đó đều là đổi được Từ mớ bảo bối của ngài mà Đây cũng là chuyện ông giả ta Mưa ra phó can dặn người Nghe đồng kỳ siêu nhắc đến Thiên tài địa bảo của mình Quý bất quý cười kha kha một tiếng Rồi nói tiếp Những thiên tài địa bảo Người đã mang vào cung Phải trông coi thật cẩn thận Ông giả ta tính sơ sơ trong đó lớn bé tổng cộng Hai vạn bảy món bảo vật Mỗi tháng ông giả ta Đều sẽ đến kiểm tra Thì ở bất kỳ một món nào Người sẽ bị trục xuất khỏi sư môn ngay lập tức Ông già ta không dọa ngươi đâu Thiếu hai món thì đời này của ngươi rồi đi xong luôn. Đến lúc đó, họ quốc chân nhân hay tuốc trường sinh bất lão gì đó đều không cứu được ngươi, hiểu chưa? Mặc dù Quý Bất quý vừa nói vừa cười, nhưng Đồng Kỳ Tiêu vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát, hơi ngẩng người một chút, han may móc gật đầu đáp. "Đệ tử hiểu rõ, đệ tử nhất định dốc sức bảo vệ số bảo vật của lão nhân gia ngài bằng cả tính mạng mình. Đệ tử còn thì bảo vật tuyệt đối sẽ không mất." Quý bất quý cười cười gật đầu. La Niên Động Siêu nói tiếp: "Vậy thì trông cậy cả vào ngươi, nhưng mà chức giám chính từ thiên giám đại của ngươi quá nhỏ, cho dù thêm một danh hiệu hộ quốc chân nhân thì cũng chẳng tính là gì. Để tìm một cơ hội, ông già ta giúp ngươi thăng chức." Bấy giờ, Động Kỳ Siêu vẫn cho rằng lão sư tôn chỉ đang khách sáo với mình, nên không quá để bụng. Toàn bộ tâm tư Đều dồn hết vào viên thuốc trường sinh bất lão kia Chỉ muốn trở về phủ đệ Lôi viên thuốc ra ngắm nghĩa Tưởng tượng dáng vẻ của mình Sau khi biến thành người trường sinh Nhưng mà bảo uống thuốc ngay bây giờ Thì đồng chân nhân lại không dám Chưa qua được mấy ngày Phủ Doãn Phủ khai phong dâng tấu Nói rằng Các phủ huyện quanh thành Biện Lương Đã hơn 100 ngày nay không có mưa Lúc này đây Dân chúng vì cơn hẳn hắn Mà khốn khổ vô cùng Phủ doãn phủ khai phong tấu thành triều đình Phạt lượng cứu tế Đồng thời cầu xin hoàng đế Hạ chỉ lệnh cho hộ quốc chân nhân Đồng kỳ siêu Lập đàn cầu mưa Nghiệp tức mà nói Chuyện cầu mưa không liên quan gì đến từ thiên giám Chẳng qua hiện giờ Đồng kỳ siêu còn mang thêm cây danh Hộ quốc chân nhân Lông này hoàng đế hạ chỉ Lệnh cho hắn cầu mưa Đồng chân nhân quạt thực Là muốn thoái thác cũng không được Vô gì được kìm hoàng đế Chịu quang nghĩa Cũng không tin ba cái chuyện Cầu phúc cầu mưa này có tác dụng gì Được đêm nay Tình hình hạn hán quanh thành biển lương Đã rất nghiêm trọng Đã có người len lút bàn luận Đó đây là do tiên đế chết không minh bạch Trời cao phấn độ giận cá chém thớt Giáng tai họa lên đầu dân đen Nhưng lời đồn như vậy Càng ngày càng nhiều Chợ Quang Nghĩa vì muốn dân chúng Bớt xôn sao Đã hạ chỉ lệnh cho đồng kỳ siêu Lập đàn cầu mưa Nếu cầu không được mưa Thì chém đầu tên thần côn này Đồ máu rồi Thì đám dân đen cũng sẽ bớt miệng lại Đồng kỳ siêu nhận được thánh chỉ Thì ủ rút đi tìm lão sư tôn của mình Nhưng mà đồng chân nhân Cậu không đặt kỳ vọng quá nhiều Đừng thay sư tôn Và các trường bối về khoản đánh nhau Không có đối thủ Nhưng chuyện tỉ mỉ rơm rà Đưa cầu mưa Chắc chắn bọn họ đã có thể làm Nghe đồng kỳ siêu nói chuyện xong Quý bất quý cười khả khả nói Vừa hay Nói vậy thì ông già ta Không cần tìm cơ hội cho người nữa Quay về nói với hoàng đế Khỏi cần chờ ngày hoàng đạo gì cả Chọn ngày chi bằng gặp ngày Giờ ngọ ba khắc ngày mai Người lập đàn cầu mưa Nếu qua buổi trưa mà không có một giọt mưa nào Người sẽ tự nguyện Dùng đồng minh tế trời Lời quy bất quy nói Khiến đồng kỳ siêu kinh ngạc há hốc mộm Mãi một lúc lâu Vẫn không khép lại được Khó khăn lắm mới hoàn hồn lại Hà nói về lão sư tôn của mình Lão nhân ra Nếu ngài đã đổi ý Thì để ta đem thuốc trường sinh bất lão trả lại cho ngài có làm như vậy thì khẳng định là Đệ tử không sống được đến lúc trời ban mưa xuống. Thả lại quả tim xuống bụng đi. Nếu qua trưa mai trời không mưa, Thì ông giả ta cùng rơi đầu với ngươi. Quyền bất quỷ cười kha kha, Lại án ủi vài câu. Còn bệ sư tôn ngươi là ai không? Ông giả ta cây khác không dám nói. Nếu nói về cầu phúc cầu mưa, Thì dưới gầm trời này, Đại phương sư tử phúc là đệ nhất. Ông giả ta mà nhận đệ tam, Thì không ai dám nhận đề nhị đâu Trong khi nói Quỷ bất quy tỉnh bơ Phật tay một cái với đồng kỳ siêu liền nghe trong phòng Vàng lên tiếng đi đùng Ngay sau đó là một trận mưa to chút xuống Mà mưa chỉ chút xuống đầu một mình đồng kỳ siêu Mặc cho hắn có trốn tránh thế nào Cô vẫn không thoát được cơn mưa trên đỉnh đầu Thấy đồng kỳ siêu đã bội phục bản lĩnh của mình Quỷ bất quy mới hài lòng Thu thuật pháp lại Bảo hắn vào cung xin hoàng đế hạ chỉ giờ ngọ ba khắc trưa mai, lập đàn tác pháp. Ngài độc kỳ siêu thế mà dám nói, sẽ lập đàn cầu mưa vào giờ ngọ ba khắc trưa mai. Nếu tròng vàng một khắc, 15 phút mà trời không mưa, xin đụp lại cái đầu trên cổ mình. Trừa quan kia cũng rất là ngạc nhiên. Vì hộ quốc chân nhân mà mình đè mặt hoa thượng quang hiếu mời phong cho này, vậy mà chỉ xin có một khắc thời gian. Có vẻ như đã có định liệu trước Về này hoàng đế Hiển nhiên sẽ ân chuẩn Lập tức hạ chỉ Cho dưỡng pháp đài trước cổng thành biện lương Chuẩn bị đầy đủ các thứ cần thiết Và năm loài gia súc kính thần Sau đó Chỉ còn chờ đến giờ ngọ trưa mai Xem náo nhiệt Cầu được mưa có nhiều hóa giải Mọi lời đồn thổi trên đời Không cầu được thì chính là Yêu đạo đồng kỳ siêu Bày trò hại nước hại dân vang đế sẽ chấm đạo hắn giận cho dân chúng. Đàm bắt đã đến giữa trưa ngày hôm sau, Đạo Kỳ siêu dẫn theo bốn đạo sĩ dưới trướng đến pháp đàn từ sớm. Hắn được mời đến tạm trong đình hóng gió bên cạnh pháp đài, chờ đến đúng giờ sẽ lên đài cao thi pháp cầu phúc cầu mưa. Đạo chân nhân hôm nay khoác lên mình tiên y bát quái, từng bước đi cởi chi Đều toát ra tiên khí ngời ngời Dân chúng kêu đến xem Náo nhiệt, đã kiềm chế ra đồ loại truyền thuyết sau lưng đồng kỳ siêu Đương nhiên Nếu hôm nay không cầu được mưa Thì lúc sau hắn sẽ bị chém đầu Sẽ lại có càng nhiều truyền thuyết Được đổn ra Đồng chân nhân thì tiên phong đạo cốt Ngời ngời, còn bốn tên đạo sĩ Theo hầu bên cạnh hắn Trông lại rất cổ quái kỳ quặc Một già một trẻ Một tên cao lớn thô cạch Và một tên mặt trắng tóc bạc Là thay cho một hộ quốc chân nhân như đồng kỳ siêu Sao lại tìm bốn tiểu đạo sĩ như vậy hầu hạ chứ Nhìn xem Hộ quốc chân nhân vừa cười vừa nói Với đạo sĩ thuộc hạ Là nhìn bốn tên đạo sĩ thì biết ba tên Là lạnh nhạt hờ hững Vừa đến buổi trưa Đời kìm hoàng đế Triều Quang Nghĩa Đã đích thân đến Pháp đàn Sau khi căn giản đồng chân nhân mấy câu Hoàng đế bể hạ tự mình rắt tay, đưa đồng kỳ siêu bước lên đài cao. Bốn tiểu đạo si mà hắn mang theo, cùng chia nhau đứng vào bốn phương vị, thanh long, bạch hổ chú tước, huyền vũ. Châu sào đã đến giờ ngò ba khắc. Đồng kỳ siêu bắt đầu nhắm mắt lại, lầm nhầm đọc một trang chú ngữ không ai nghe hiểu. Đọc được vài câu thần chú, đồng chân nhân trộm lấy một lá bùa đặt trên pháp đàn. Miệng vần không ngừng lầm nhầm, Tài thì dí lá bùa vào anh đến đốt đi cầu lúc lá bùa bị đốt hết thành cho Trên đường cái lúc đầu Không có lấy một ngọn gió Đồ điên nổi cuồng phong Dần chung đang bàn tán sôi nổi đồng loạt im miệng Nhưng người không tin đồng kỳ siêu Có bản lĩnh cầu mưa Cũng ngậm tâm không nói nữa Từ nụ trong bụng một lát nữa Cầu được mưa to Liệu mình còn nên dập đầu thêm mấy cái chuộc tội hay không Không chỉ đám dân đen Ngay cả hoàng đế ngồi chờ bên dưới Cũng thấy kinh ngạc Lẽ nào mình đã nhìn lầm Tây đồng kỳ siêu này thật sự Cũng có chút đạo hạnh Trông thấy cuồng phong xuất hiện Trong lòng đồng kỳ siêu Cũng thấy vững vàng hơn Lập tức đốt lá bùa thứ hai Khi lá bùa này cháy hết Bầu trời quang đáng vặn giảm không mây Bắt đầu có mây đen ồn ồn kéo đến Chỉ trong chốc lát Mà tầng tầng mây đen đã phủ kín Khoảng không phía trên thành biện lương Khiến cả tòa thành tối sầm như đêm 30 mươi Điện rơi đất cuồng phong gào thép Trên trời mơi đen phủ đầu Ai cũng cho rằng tiếp ngay sau đây Sẽ là một trận mưa to tầm tã Điện thấy gió nổi mây vẩn Lúc này trong lòng đồng kỳ siêu Càng thêm nắm chắc Hàn cầm lấy lá bùa thứ ba Đang chuẩn bị đốt đi Đồ điện nghe thấy giọng nói của quê bất quý Được đốt lá bùa thứ ba Có kẻ phá rồi แก quyệt bất quyệt nói vậy, Đổng Kỳ Siêu sững sốt Lời lão sư Tôn nói thì không thể không nghe. Hắn liền bỏ la bùa đắc cầm trên tay xuống, trở lại bàn làm phép, sau đó, người xung đất bắt đầu ngâm ra một tràng kinh khó hiểu. Nếu lúc này có ai đến gần, có thể nghe rõ Đổng Siêu đang nói. Lão sư Tôn ơi, sắp đến giờ rồi, con được không ơi? Nếu không được chúng ta chạy thôi. Đồng lông này Trần Cuồng Phong vừa rồi đột nhiên đổi hướng thôi tàn bơi đen nghịt nghịt trên bầu trời biển lương Mặt thấy cơn mưa to sắp dở xuống Ngay mắt Hoa thành hư không Đã có mấy người dân ba phải xôn xao bản tán Không linh nghiệm Thấy không Chút bản lĩnh của họ đồng này Không dùng được rồi Có gió có mây Nhưng mà vẫn không khống chế được Tại sao chứ Tại vì ông trời không chịu đây Cơn hạn này vốn là do ông trời dáng tai họa Một người phàm như hắn Lại có thể cầu được mưa sao Rốt cuộc hoàng đế còn ở nơi này Đàm dần đèn lắm mồm đến mấy Cũng không dám đắc tội Chỉ có thể lấy hộ quốc chân nhân Đang ở trên pháp đàn làm phép Mà ẩn ý mắng chửi Lúc này trên mặt Triệu Quang Nghĩa Cũng đã hiện sát khí Lập tức nhìn vào đồng hồ mặt trời Tính thời gian Chỉ cần vừa qua hết buổi trưa Là sẽ lấy đầu đồng kỳ siêu Giăn đe dân chúng Nếu vẫn có người dám ăn nói bậy bạ Thì tiếp tục dùng thu cấp của bọn họ tế trời Cho đến khi nào Biết sợ mới thôi Sắp qua giờ ngọ ba khắc Mày đèn trên trời Ngược lại hoàn toàn tan đi Ánh nắng trôi trang lại lần nữa chiếu xuống nhân gian Nào có dấu hiệu gì cho thấy Sắp mưa đâu chứ Đồng lúc này Ngồi bên đứng sau lưng đồng kỳ siêu Đột nhiên lên tiếng nói Người hô bừa một câu Cho ta đi xuống hàng yêu phục mà Để ta xuống bắt kẻ kia lại Vậy đành thất lễ Đồng kỳ siêu chỉ vào nơi dân chúng tập trung đông nhất Bất thình linh giống lên Yêu nghẹt phương nào Dám càn trở bồn chân nhân thi pháp Đổ nhi Màu thay vi sư bắt lấy hắn Đồng kỳ siêu hô xong mà vẫn không thấy ngô miết ở phía sau có động tính gì Hắn lén lén nhìn ra sau Để thấy vị trường bối tóc bạc kia Đang lưu mắt nhìn mình Hỏng rồi Vừa nay cuốn quá nói sai Nàm nhân tóc bạc này không muốn bản thân chịu thiệt tạm thời Trở thành đồ đệ của hắn Trong lúc đồng kỳ siêu vào thế khó xử Lao sư tôn ở sau hắn trật lên tiếng Để tình hàng vạn chúng sinh chịu khổ hạn hắn Người chịu thiệt chút đi Thằng bé đồng kỳ siêu này à, Không quá biết ăn nói Nằm nhận tóc bạc lúc này Mới chịu bước lên Khẽ gặt đầu với đồng kỳ siêu một cái Tuần lạnh Hải trừ vừa ra khỏi miệng Thân thể ngô miên đã biến mất khỏi chỗ đó Trời mặt sau thì xuất hiện trong đám đông dân chúng Trong tay ý địa có ảo thuật từ hư không biến ra Một thanh trường kiếm trong veo loang loáng như mặt nước hồ thu Nhắm vào một người đàn ông Vóc dáng béo lùn mà bổ xuống Gà mập nọ kêu á lên một tiếng Một xoài người bỏ chạy Thì đã không kịp nữa thêm mà từ lòng bàn tay gã Phương ra một luồng khí đen Muốn chặn lại nhát kiếm của ngô miễn Mặc dù lúc này chảm côn Không ưng đối thủ Hoàn toàn không chịu giải phóng sức mạnh của mình Nhưng sức lực ngô miễn bỏ ra Trong nhát chém này Cũng không hề nhỏ Không chỉ đánh tan luồng khí đen trong tay gã mập Còn thuận thế chặt đứt cánh tay của gã luôn Ngay lúc người này Nga gục xuống đất Kêu rên không ngừng quyết bất khuất ở trên pháp đàn cũng hô lên. Mau đốt bùa đi, sắp qua giờ ngọ rồi. Bà cầu nhắc nhở đồng kỳ siêu, hắn lập tức cầm lấy lá bùa cuối cùng. Khoảnh khắc nồi lửa đốt bùa giữa không trung, một đạo thiên lôi khò khốc đánh xuống, sau đó, mây đen lại ùn ùn nổi lên. Ngay sau đó là những giọt mưa to như hạt đậu nành, rào rào đổ xuống. Mấy tháng trời không có một giọt mưa, bây giờ mưa to đổ xuống. Dân trúc thành biển lương lập tức sung sướng gieo hò Sau đó đi theo một vài người dẫn đầu Đội mưa to chạy đến phía dưới pháp đàn Quy xuống bái lầy đồng kỳ siêu Đang bận rộn Làm những bức thi pháp cuối cùng Lâu này Ngồi bê sách theo gã mập Mau mẹ bê bếp đi lên pháp đài Bây giờ quân dân thành biển lương bắt đầu nhảy múa gieo hò Hoàng đế triệu quang nghĩa Được các thai giám và hộ vệ vây quanh Đôi mưa to đi lên pháp đài Tôi cười nói với đồng kỳ siêu Vừa mới hoàn hồn lại Cơ bảo sao quảng hiếu đại sư Cơ tiến cử đồng chân nhân với chậm Hôm nay được chứng kiến Thuật pháp huyền diệu của chân nhân Chậm rất hài lòng Nói đến đây Hoàng đế nhìn thoáng qua gã mập lùn Đang nằm hôn mê chết giấc Tiếp tục nói Cái này chính là tả ma quấy phá Ngăn cản chân nhân thi pháp sao Người đâu áp sạc này nhốt vào đại lao. Châm phải lăng trì, tông sáo ngã chút dần cho con dân thành biện lương. Bẻ hả, cái này muốn nhắm vào tiểu đạo, vấn đề giao cho tiểu đạo xử lý đi. Lâu này, Đổng Siêu được quy bất quy ra hiểu, cứ ai định đoạt nó với hoàng đế. Hắn đã dám gây chuyện can trở lễ cầu mưa. Có lẽ phi sau vẫn còn mục đích không thể cho ai biết. Có điều gã là tu sĩ, Nếu bệ hạ tham gia vào trẻ đầu đồng môn quả gã Sẽ gây bất lợi cho bệ hạ vấn đề để cho tiểu đạo xử lý thì hơn Một khi khui ra được tin tức gì Từ miệng kèn này Tiểu đạo nhất định bằng báo lại với bệ hạ Nghe nói nếu nhúng tay vào Thì rất có khả năng dẫn lửa bén lên người mình Chị ẩu quang nghĩa Cùng do dự một phen Tình huống vừa rồi trông có vẻ là Đầu đá giữa tu sĩ với nhau Chuyện của tu sĩ thì đừng nên tùy tiện Tham dự vào vẫn hơn Nghi đoạn Hoàng đế cùng theo bậc thang đồng kỳ siêu Chỉa ra và đi xuống Vậy y theo ý chân nhân Đối với đám tà đạo này Từ đối không được nương tay chiều ý Nếu chân nhân hỏi ra được Gã đã gây ra chuyện gì Tổn hại đến xã tắc Giang Sơn Nhất định phải giao lại cho chấm xử lý Chấm diệt luôn kiểu tộc nhà gã Nói xong mấy câu đó Ngư khí của hoàng đế hơi hoa hoãn lại, mỉm cười tiếp tục nói với Đổng Kỳ Siêu. Đổng Trần Nhân lần này làm được công lớn, trận mưa này là phúc của con dân, cũng là phúc của đại tấm, cho phải nghĩ kỹ xem nên đáp tạ Trần Nhân thế nào. Trong vài ngày tới sẽ có ân chỉ sắc phong cho Trần Nhân, mong rằng Trần Nhân đừng thoái thác. Vô gì hoàng đế muốn mời thầy cho Đổng Kỳ Siêu về cung tổ chức tiệc mừng công. Nhưng đồng kỳ siêu lại xin miễn, Lại lý do là một đích thân thẩm vấn gã mập lùn kia. Lo sợ gác còn có đồng bọn trà trộn trong kinh thành, Muốn nhanh chóng tung một mẻ lưới tóm gọn bọn chúng. Hoàng đế nghe thế cũng thuận, Khai khi thêm vài câu, Rồi mang theo thai giám thị vệ trở về hoàng cung. Sau khi hoàng đế đi rồi, Thầy cho đồng kỳ siêu, Cùng đưa gã mập lùn bị ngô miễn bắt được, Về lại tư thiên giám. Đồng kỳ siêu cho những người khác lui ra, chỉ để lại ngô miễn quý bất quý và hai con yêu quái. Tiến hành thẩm vấn gã mập lùn này, có lai lịch thế nào? Vì sao lại muốn ngăn cản pháp hội cầu mưa? Bây giờ gã mập lùn đã tỉnh lại từ lâu, nhưng hỏi cái gì cũng không chịu nói. Chỉ một mực nhìn chăm chăm mấy người ngô miễn quý bất quý, mà nở nụ cười lạnh. Hỏi cái gì ngươi cũng không nói. Thế này là đang buộc bọn ta dùng hình với ngươi đúng không? Đồng Kỳ Siêu muốn thể hiện một chút trước mặt Lão Sư Tôn của mình, liền đem hết những dụng cụ khảo hình, mượn từ đại lý tự về, đem xuống trước mặt gã mập, tiếp tục nói, bọn chân nhân biết người cũng là đồng đạo, niềm tình tu hành cũng không dễ dàng gì, bọn chân nhân có đức hiếu sinh, có thể tha cho người một mạng, chỉ cần nói ra, ai là chủ miêu đứng sau người. Bây giờ, quý bất quý cười tùm tìm đi tới, Điềm gã bồ lòn đang be chói chat bằng dây thừng gần bờ, cười kha kha một tiếng rồi nói tiếp. "Ngươi này không nhắm vào ngươi. Quai nhiều lễ cầu mưa chẳng qua là muốn chỗ dựa của mấy người bọn ta ở trong cung, là đồng chân nhân ngươi bỏ mạng mà thôi. Không cầu được mưa thì hoàng đế hiển nhiên sẽ chỉ tội ngươi, mà người bọn ta không thể trơ mắt nhìn ngươi mất mạng." A Ceder đồng chân nhân ngươi rời khỏi kinh thành. Tìm bọn nơi không ai hay biết trốn cho thật kỹ. Cơ thể suy ra. Bọn người bọn ta, cầu xe không ở kinh thành. Nói đến đây, ông già lại bật cười. Lên nhìn gã mập lồn đã lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Tiếp tục nói. Nói tiêm thì cũng trùng hợp thật. Không lâu trước đó, vì hòa thượng Quảng Hiếu kia, công tìm mọi cách muốn bọn ta rời khỏi kinh thành. ca người như này là đã bàn bạc trước rồi sao? Dù quạt nơi này sắp xảy ra chuyện gì Mà nhất định phải đuổi mấy người Trước mắt bọn ta đi Thầy gã mập lồn vẫn không có ý định nói gì Quy bất quy cười tùm tìm Đi tới bên cạnh gã Thấp giọng nói vào tay đối phương mấy tiếng Mày trừ vừa ra khỏi miệng Đã thầy ga mập lùn Sang mặt đại biến Gã nhìn ông lão già nhan neo khu đế Trước mặt mình nói Làm sao mà ngươi biết Gã nói được được câu Đã phản ứng lại là mình lỡ lời Lập tức ngậm miệng cúi đầu không nói nữa. Nhìn bộ dạng gan địa vậy, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà rồi nói với Đồng Kỳ Siêu bên cạnh. Không cần hỏi nữa, ngày bây giờ đưa gã đến chùa Phúc Duyên cho Quảng Hiếu đi. Người này là đệ tử của Hoa Thượng Quảng Hiếu sao? Nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, Đồng Kỳ Siêu cau mày hỏi lại. Hiện giờ hắn đã biết thân phận của lão sư tôn và mấy vị trưởng bối về mặt thuyết. Hòa thượng Quảng Hiếu Còn được coi là một nửa đồng môn Của lão sư tôn nhà mình Chẳng lẽ đây là người mà Quảng Hiếu phải đến Không phải Nhưng chuyện gã muốn làm Thì Quảng Hiếu cũng muốn làm Chúng ta không nỡ sát sinh Nhưng hòa thượng Quảng Hiếu thì chưa chắc Quyên bất quy cười Kha khàn nói tiếp Nhận tiền cho Quảng Hiếu một ân tình Để đây lúc nào lại đòi về Con trai gốc à Người đi cùng một chuyến đi Đường này mới đi đường nửa đường Đã bị cướp mất người ba cây đam đó toàn là lút tép diêu Không có tên tuổi Không phải đối thủ của người Trực tiếp khử luôn là được Còn phi công làm rẻ Bạch vô cầu không quá tình nguyện bước lên Bạn lấy dây thừng gân bỏ Đang trói gã mập lùn Xách cả người lên đi ra hướng cửa Còn điều bạch vô cầu mới đi đường mấy bước Chưa ra đến cửa Thì gã mập lùn bị hắn xách trong tay Đã lên tiếng nói Chẳng một chút Nếu ta nói ra Các người có thể buông tha cho ta không Ta không cầu các người tha mạng Chỉ cần đừng đưa ta đến chỗ Hòa Thượng Quảng Hiếu là được Ta thả chết trong tay các người còn hơn Vậy thì còn phải xem người sẽ nói gì đã Quỷ bất quỷ cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói là Nó cái gì mà ông giả ta không biết ấy Nhờ đầu ông giả ta nghe xong thấy vui Lại thả người ra cũng chưa biết chừng Lời nói của người can hệ trực tiếp Đến vận mệnh của người đấy Gã mập lùn do dự một chút Rồi căn răng nói Không sai Người đoán đúng rồi Ta đúng là đệ tử của đồng thích chấn Cao như bách Ngày thì gã mập lùn nói tên mình là Cao như bách Nhóc nhậm đàm ở một bên đột nhiên cười phá lên Thằng nhóc chỉ vào gã mà nói ha, ha, ha, ha. Người còn chưa cao bằng Ba miếng đậu phủ xếp chồng lên nhau Mà lại tên là Cao Như Bách Sao mà cha mẹ người lại đặt cho người Cái tên không biết xấu hổ như vậy hả Đang nói thì bị cắt ngang Cao Như Bách tỏ vẻ bất mãn nói Tên do cha mẹ đặt Chỉ mong điềm lành mà thôi Tên của ta không hay Tên của các người thì hay lắm hả Nhông đẹp tam nghe thế Thì liếc nhìn Quang Ngô Miễn quy Bất Quý và Bách Vô Cầu Là nghĩ đến cái tên mình Được Yên Ai Hầu đặt cho Thế mà ngoại trừ tên của tên thô lỗ ra Thì còn lại đều chẳng ra sao Một cây tên thể hiện lý tưởng Vô dục vô cầu như bách vô cầu Lại đặt cho một tên thô lỗ Bố bá chuyên gia chửi bậy Nói ra cũng thật tức cười Nhân xâm Người đừng có bon chen Để gã nói tiếp đi Quy bất quý cười tùm tìm Ngắn nhóc nhầm tâm lại Tiếp tục nói với cao như bách Đang hậm hực bực tức Trẻ con củ nhây Đừng chấp nọ Nói của người đi Gá mầm lùn mang cái tên Cao Như Bách này Từ nhỏ đã bị người ta nhạo bắn Bây giờ mà có ai Lấy chuyện này ra chê cười gã Cao Như Bách sẽ tức xuôi cả bọn mép lên Nếu không phải đang bị trói gô Vừa rồi có lẽ gã Đã lao lên liều mạng với nhóc nhậm tam rồi Cao Như Bách cố gắng Bình ổn cảm xúc Rồi lại lần nữa nói Ta là đệ tử của Đồng Thích Trấn Phùng là anh thầy đến Kinh Thành Đi tiền chạm giân đường cho mấy người sư tôn. Hầu quả nghe nói các ngươi muốn lập đàn cầu mưa, nên định phá hoại pháp hội, sả giận cho sư tôn nhà ta. Đao ngự vừa mới ra tay đã bị các ngươi phát hiện. Đồng thích trấn mua đến biển lương, nhưng lời này khiến hai con yêu quái đại kinh thất sắc. Ta hơn 100 năm qua rồi, hắn sống trên đời chưa tính, sao mà la gan vẫn lớn như vậy, dám đến cả một nơi như kinh thành. Quý bất quy ngược lại Không có vẻ gì là bất ngờ Ông già đã đoán được Ngã Mập Lùn này Là đệ tử của Đồng Thích Trấn Thì chuyện người kia đến Kinh Thành Hiển điên Không chỉ đơn giản là Du Sơn Ngoạn Thủy Cao Niêu Bách Là đệ tử được Đồng Thích Trấn thu nhận Ở Trấn Giang 8 năm trước Dạy cho vài món thuật pháp thô thiền Nhà họ Cao là phú hộ Giàu có nổi danh tại địa phương Đồng Thích Trấn Ngoài việc có thể mượn danh nghĩa dạy học Mà ẩn thân tại đây Có lợi dụng nhà họ cao Chuyển tin liên lạc Về đám tưởng hợp tiên Hạ Nguyên Thú Đáng tiếc hai năm trước nhà họ cao Đồ niên vướng phải Một vụ kiện tụng liên quan đến mạng người Kiện cao xong Thì gia sản cũng suy bại gần hết vô gì đồng thích Trấn Có thể thi triển thuật pháp Bảo toàn cho nhà họ Nhưng hắn lại sợ bại lộ việc mình ẩn thân ở đây Vậy là khi Gia đạo nhà họ cao suy tản Hàn Cung đã ra đi không lời từ biệt Nhà cửa tan ra bài sản Cảm như Bách Một thân một mình Lang bạc bên ngoài Giờ vào chút thuật pháp lúc trước Học được từ Đồng Thích Chấn Lừa gàn trộm cắp tiền bạc linh tinh Đáp đổi qua ngày Không ở lúc lưu lạc đến Kim Lăng Thì gặp lại được vị sư tôn Đồng Thích Chấn Không từ mà biệt năm xưa Không biết có phải vì cảm thấy Căn dứt lương tâm hay không Đồng Thích Chấn lại lần nữa Thu nhận Cảm như Bách Là môn hạ đệ tử Lần này không tiếp tục vào vịt Dạy mấy món thuật pháp thô thiền nữa Mà dạy gã hẳn những thuật pháp thượng thừa Trong 2 năm Bản thân Cam Điều Bách Vừa đã có thiền phú tu luyện thuật pháp Qua hai năm học hành Gã lúc này đã khác biệt hẳn So với đại thiêu gia nhà họ cao trước kia Tùy trong lòng Ít nhiều có chút oán hận động kích chấn Năm xưa Không ra tay cứu giúp gia tộc của mình Nhưng gây đến hiện giờ Với còn phải dựa dẫm vào vị sư tôn này Cao Điều Bách chỉ đành nhịn lại cục tức trong bụng Ba ngày trước Đồng Thích Trấn đột nhiên tìm đến Mấy vị môn hạ đệ tử Trong đó có Cao Điều Bách Muốn bọn họ đến thành Biển Lương Đi tiền trạm dọn đường Và ngày sau Đồng Thích Trấn sẽ đích thân đến đó Ngoài trừ việc đi tiền trạm Cao Điều Bách còn phải cùng với mấy sư huynh đệ khác Đến chùa Phúc Duyên Giám sát Hòa Thượng Quảng Hiếu Đang ta túc trong chùa Những cửa nhất động của hòa thượng này Đều phải hết sức chú ý Hàn đi nhưng đâu Gặp đứng ai Đều phải điều tra rõ ràng Vô di chuyện cầu mưa Không liên quan gì đến cao như bách Nhưng trong lúc gãi trà trộn vào đám dân chúng xem náo nhiệt Nhìn thấy động kỳ siêu đứng trên đài cao Thì lại thấy khó chịu trong lòng Càng như bách nhìn ra Cái tên chân nhân chó má này Không có bản lĩnh thực thụ Liền thi pháp pha bình động kỳ siêu Nào ngờ đâu vừa mới thể hiện chút bản lĩnh, từ trên pháp đài đã có một nam nhân tóc bạc nhảy xuống khống chế mình. Chương đó Cao Niệm chỉ chú ý đến Đồng Kỳ Diêu, không thể ngờ bên cạnh vị chân nhân này còn có cao thủ lợi hại hơn cả sư tôn của mình. Các con chưa kịp có thời gian đào tẩu đã bị nam nhân tóc bạc khống chế, ngay lúc bị bắt lại, Cao Niệm cũng đồng thời nhận ra, người ra tay áp chế mình không phải chính là Ngô Miễn. Đã được nghe kể bao nhiêu lần đấy sao Có điều ngoài trừ những chuyện này Thì việc đồng thức chấn đến thành biển lương làm gì Còn điều bách không nói rõ được Chỉ biết là không được để cho hòa thượng Quảng Hiếu trong chùa Phúc Duyên Biết tin đồng thức chấn muốn đến biện lương ga nghe quỷ bất quỷ nói Mua rào mình cho Quảng Hiếu Hết cách Chỉ đành kể hết chuyện của mình ra Không nói đến biện lương làm gì hả Quỳ bất quỳ liếc nhìn qua ngô miễn bên cạnh một chút Tiếp tục hỏi Vậy thì ngoại trừ người Đồng thức chấn còn phải mấy người đệ tử nữa đến biện lương Ba người nữa Bọn ta giả dạng làm khách hành hương Bây giờ có hai người đang ở chùa Phúc Duyên Một người đi cùng ta trả trộn Trong đám người xem đáo nhiệt Hiện tại hẳn là đã trở về báo tin rồi Cao Điều Bách thờ dài một hơi Rồi nói tiếp Nếu các người nhanh chóng ra tay Thì hai người trong chùa kia Chắc vẫn chưa kịp chạy đi đâu Đó là địa bàn của Quảng Hiếu An hồ không dám thi triển độn pháp Quanh nơi đó Chỉ có thể chạy đi báo tin Nếu may mắn Cả người có thể một lần bắt gọn cả ba người Đồng thích chấn Dạy đồ đệ rất tốt Quy bất Quỳ bất quỷ cười khà khà một tiếng Nói với Ngô Miễn Đi qua chùa Phúc Duyên một chút nhỉ Nhân tiện hỏi thăm lời Quảng Hiếu nó mấy hôm trước là có ý gì Đang yên đang lạnh Sao lại muốn đuổi chúng ta ra khỏi thành biện lương Chỉ có hai người ngô miễn Và quy bất quý đến chùa Phúc Duyên Hai con yêu quái thì ở lại Canh trường cao như bách Tuy là đầu óc tên thổ lỗ không qua linh hoạt sáng suốt Nhưng con nhóc nhầm tam Ở bên cạnh tương trợ Thì cũng không xảy ra được phiên phức gì Lục hàng người thi triển đột pháp Đến trước cổng chùa Phúc Duyên Thành biện lương vẫn đổ mưa to Khiến cho không ít khách hành hương Buổi sáng đến dâng hương Bị kẹt lại trong chùa Lâu này quả hiệu đích thần ra mặt Chủ trì mở tiệc chay Chiều đai khách hành hương ở lại chùa ăn uống Bây giờ trong nhà ăn của chùa Có rất đông người Ai nấy đều đang xôn xao bàn luận Về trận mưa Lại thêm tiếng mưa rơi nặng hạt Đánh lên mái ngói Khiến cho không gian ấm ít gì thường Các hòa thượng chú trọng lúc ăn không nói chuyện Cảm thấy hơi bất mãn Về đám khách hành hương đang ồn ào Hòa thường Quảng Hiếu ngược lại, không để bụng. Hắn từ mình xôi cơm cho khách. Đạp khách nói chuyện với hắn bằng âm lượng lớn cơ nào, thì hắn cũng đáp lại bằng âm lượng lớn cơ ấy. Mặc dù trông rất ồn ào, chẳng khác gì đám khách hành hương. Nếu bởi vì hắn là cao tăng đắc đạo, có bối phận lớn nhất trong số các hòa thượng để không có tăng nhân nào dám chạy tới khuyên bào. Thấy tất cả khách hành hương, đều đã nhận phần ăn ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa. Quả hiệu năng định trở về nghỉ ngơi Hắn đã tích cấp để không cần ăn uống rầm dà Đến đúng lúc này hòa thượng đột nhiên cảm nhận được Có hai luồng khí tức quen thuộc Hắn chỉ đành cười khổ một tiếng Quay trở lại bên cạnh thùng cơm Nói với vị trí tản ra Hai luồng khí tức kia Hai vị thật là khách quý Hiếm được một lần đến đây Là muốn đến dùng thử cơm chay Chủ phúc duyên ta sao Không phải vì cơm chay Chẳng lẽ là vì hòa thượng ngươi sao Quy bất quỳ cười khả khả một tiếng Rồi cùng với ngô miễn Đối gót nhau đi đến chỗ quảng hiếu Nì xuống thùng cơm độn đậu Và vải dưa muối bên cạnh Ông già tiếp tục nói Nói đến cũng lạ Chúng ta đều đã tích cốc Bao nhiêu năm rồi sơn hào hải vị gì đó Đều không thèm để vào mắt Cô tỉnh hôm nay Điến thấy thùng cơm độn đậu của ngươi Lại gợi cho ông già ta cảm giác thèm ăn Xin một chén nào Quang Hiếu hơi mỉm cười Cầm lên hai cái chén xứ Cơ chung, xới đầy cơm vào Sau đó gắp mấy miếng dưa muối Cho vào đĩa Đặt lên bàn bên cạnh hai người Nói Đây là cơm trộn dầu mè Tiếng là hòa thượng bây giờ còn chia ra Đại tiểu ngũ huân Nếu có thể thêm chút hành tỏi Thì mới thật là mỹ vị Đại tiểu ngũ huân Những thứ người xuất gia không được ăn Gồm đại ngũ huân là 5 loại thức ăn mặn Gà, vịt, cá, thịt, trứng Tiểu ngũ huân là 5 loại thực vật Làm gia vị có mùi nồng Hành, tỏi, hẹ, tiêu, hồi Tùy từng địa phương Mà tiểu ngũ huân Có thể khác biệt một chút Quyền bất quỳ ghe mũi vào trên cơm Độn đậu, hít hàm một hơi Cười tùm tìm nói Hơn về này năm đó Ông giả ta vừa gia nhập phách phương si Từng được người qua Năm đó là do từ phúc làm Còn nếu là ngày mùng 3 tháng 6 Đã lúc xảy ra ôn dịch Phải phương xì mở sơn môn chữa bệnh bốc thuốc Trong lúc quý bất quý nói chuyện Ngộ miễn gắp một đũa dưa muối Đưa vào miệng dẹo dạo nhai Lại ăn một miếng cơm độn đậu Áp lại vị mặn Ăn xong mới nói Chưa kề ngờ nói hòa thượng trong chùa Chỉ có oản cúng cho cô hồn người chết Không cả cơm canh cho người sống Ăn cũng ra gì đấy Đẹp nằm đó ở trong bất quy đồ Có được một chén cơm như này Ngồi bên đói đến đây thì im mặt Sau đó đào mắt Nhìn một vòng gương mặt những người ở trong nhà ăn Hầu như tất cả mọi người Đều dùng ánh mắt kỳ quái Nhìn nam nhân tóc bạc Tỏ vẻ không hiểu hai con người cổ quái này Đến đây làm cái gì Nghe thêm ngồi miếng đột nhiên Nhắc đến bất quy đồ Biểu cảm trên mặt Quảng Hiếu hơi chút khác lạ Hắn có nhìn theo ánh mắt nam nhân tóc bạc, đảo một vòng qua đám khách hành hương, sau đó khẽ mỉm cười nói: "Cơm trộn đậu thì có gì đâu, thức ăn nhà nghèo ấy mà. Ca người thấy ngon là vì đã ăn điều sơn hào hải vị mà thôi." Quỳ chủ trông ngươi có vẻ không muốn ăn, hòa thượng lấy lại chén cơm này. Quả Hiếu vừa nói, vừa cầm lấy chén cơm đổ lại vào thùng, sau đó dùng đống cây chén đó vào một ít cơm tẻ. Ở một thùng cơm khác đặt bên cạnh Tay thì làm Miệng nói Ngài nói trận mưa này Là do đồng kỳ siêu chân nhân cầu được Đúng là không uổng công ta tiến cử hắn Trước mặt bệ hạ Vị thí chủ này Người là người cuối cùng vào đây Thầy người không động đến Cơm độn đậu trong chén Chắc là ăn không thấy ngon hòa thượng đổi cho người chén cơm tẻ Đã ta đại sư Lúc sáng ta ăn nhiều Xin phép không lãng phí chỗ cơm này về khách nọ thấy hòa thượng Quảng Hiếu Đinh thần bưng cơm tẻ đến Thì vội vàng đứng dậy Cười bôi nói tiếp Bên ngoài hình như ngớt mưa rồi Ta phải trở về Không quay dậy đại sư lễ Phật Cả vị thí chủ quay dậy hòa thượng lễ Phật Còn ít lắm sao Quảng Hiếu đột điên cười một tiếng Rồi tay Ân mạnh đầu vai vị khách nọ Em hắn ngồi trở lại bàn Tiếp tục nói Ngày hôm qua ngươi vừa đến đây Hai vị thí chủ bên kia Cũng cùng với ngươi Còn có một người hơi lùn một chút Cả người làm bộ không quen biết nhau Rốt cuộc muốn làm cây gì Một câu nói xong Hai khách hành hương ngồi ở hai vị trí cách xa nhau Đột nhiên nhảy dựng lên Chia nhau chạy theo hai hướng ra ngoài nhà ăn Nhưng cả hai vừa mới chạy đến chỗ cửa chính và cửa sổ Thì phát hiện cửa Đều đã bị một bức vách vô hình chặn kín Hai người thử đủ mọi cách Cũng không thể vượt qua Đồng vọng động Hai người các người không ra được đâu Quảng Hiếu hơi mỉm cười Tiếp tục nói Từ lúc các người vào chùa Thì cứ lận lỡ trước mặt hòa thượng Ta sớm đã nhìn ra các người có vấn đề Nói đến đây Quảng Hiếu hơi dừng lại Quay sang nói với đám khách hành hương Còn lại đang sợ ngay cả người Các vị thí chủ Trong chùa còn chút tăng vụ cần làm Bởi các thế chủ tạm lánh mặt đi Có chỗ nào thất lễ Mong các thế chủ nể mặt Phật tổ Mà lượng thứ cho Nam Mô a di Đà Phật Đưa người khách hành hương còn như rất thức thời Ngày thấy Đại Hòa Thượng lên tiếng Thì vội vàng đứng dậy Đi ra theo lối cờ chính Quay trừ Quảng Hiếu thì nước Hòa Thượng khác Cùng theo nhóm khách hành hương Rời khỏi nhà ăn Nói đến cũng là Vách tường vô hình Vẫn ngăn cản hai người ban nãy dường như chỉ có tác dụng Với hai người bọn họ Nếu khách hành hương khác Vẫn có thể ra khỏi nhà ăn tự nhiên như không Ngoài trừ chuyện vách tường vô hình Khi đám khách ra khỏi nhà ăn Thì cơn mưa tầm tã hồi lâu Cũng dừng hẳn Đã đến khi mọi người được các hòa thượng Tiếp khách đưa đến thiền phòng nghỉ ngơi Mưa to mới lại lần nữa chút xuống Chờ cho khách hành hương Và những hòa thượng khác Đều đã rời khỏi nhà ăn Quảng Hiếu mới nhìn về phía hai người ngô miễn Quỳ Bất Quỳ, cười một chút, nói. Đã tả hai vị, đã đến báo tin. Ngoài ba vị thí chủ này, thì vẫn còn để lọt một người. Ba ngày trước, bốn người bọn họ đã cùng nhau đến chùa Phúc Duyên. Nếu không có người kia, thì làm sao ông giả ta biết chỗ hòa thượng người lại náo nhiệt như vậy chứ? Quỳ Bất Quỳ cười khà khà rồi nói tiếp. Người thưa tư đang làm khách Ở chỗ ông giả ta Nếu gà không đến thì ông giả ta Cũng không tìm đến chỗ người làm gì quả hiếu mỉm cười gật đầu Rồi nói với kẻ giả dạng khách hành hương Đang bị mình ân ngồi trên ghế Mấy năm gần đây Hòa thượng ta rất giữ khuôn phép Cũng chưa từng trở mặt thành thù Với vị tu sĩ nào Nghe lại thì người có thể cài tay mắt Trong chùa của hòa thượng Hình như chỉ có môi đồng thích chấn thôi Hòa thượng ta đoán đúng không Người này biết chuyện đã bài lộ Đơn giản dứt khoát cúi đầu không nói Hai người còn lại cũng chỉ đứng yên Tại chỗ không dám sông lên Chuyện đã đến nước này Ba vị thế chủ nghĩ rằng Không nói gì thì vẫn có thể bình yên Vô sự trở về sao Quảng hiệu hơi cười tiếp tục nói Phần môn cũng chú trọng Trừ ma vệ đạo Nếu các thế chủ không nói Vậy thì hòa thượng đành phải đắc tội Trong khi nói Quảng Hiếu nhất bàn tay đang giữ vai người này Hương lên đỉnh đầu Nhưng khi bàn tay vừa tiếp xúc đỉnh đầu đối phương Hòa thượng chợt khét cao mày Ồ oh, Hồn phách của người đã bị khóa lại Xem ra Đồng Thích Trấn cũng không tin tưởng các ngươi Khóa hồn phách các người lại Cho rằng Hòa thượng ta Không có cách nào tra khảo được hồn phách sao Vừa dứt lời Lòng bàn tay Quảng Hiếu đột nhiên phát lực Liền sau đó Thì thấy đầu người nọ biến mất trong màn sương mỏng. Chứng kiến cảnh tượng này, ngồi bên vào quy bất quy, đều khẽ cau mày lại. Từ khi Quảng Hiếu lấy thân phận hòa thượng giao tiếp với người ngoài, vẫn luôn là dáng vẻ cao tăng đắc đạo tư tốn lễ độ, đột nhiên ra tay giết người tàn bạo như lúc này, phải nói là vô cùng hiếm thấy. Hai người quy ngô đều hiểu rõ làm vậy là để dằn nệ uy hiếp hai người còn lại. Quả nhiên, chồng thay đồng bọn của mình chết thảm như vậy, Hai người kia đều sợ đến trắng bệ cả mặt, lại thêm không thể thi triển thuật pháp chạy ra ngoài, cả hai gần như đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Hoa Thượng quả thực không có cách nào tra khảo hồn phách đã bị khóa lại, nếu mà vẫn có bản lĩnh tiết các người rời khỏi thế gian này. Quảng Hiếu về phía hai người kia, khẽ cười rồi chậm rãi tiến đến chỗ bọn họ, vừa đi vừa nói tiếp. Trong số những phòng sĩ bọn trốn Không có mấy người các người Từ các người học tùy cũng là phương thuật Nếu mà căn cơ quan đồng cản Cho nên là đệ tử mà Đồng Thích Chấn Mới thu nhận mấy năm nay đúng không? Hắn có từng nói với các người chưa? Rằng sư tôn của các người Là phản đồ của vai phương sĩ Hắn và một vài người nữa Còn có tên trong sát lệnh Mà Đại Phương Sư Tử Phúc tự tay viết ra Quảng Hiếu vừa nói vừa tiến lại gần Nói hết lời thì đã chỉ còn cách người đứng trước Trong số hai người kia Khoảng chừng hơn một trường Đến thanh niên đỏ Hoàng sợ tột cùng Hoàng thượng tiếp tục nói Cha mẹ nuôi người khôn lớn không dễ dàng gì Bây giờ đến lúc an hưởng tuổi già Chờ người bao đắp công ơn dưỡng dục Lại đổ lấy kết cục Người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh Người chết đi rồi Cha mẹ vợ con người phải làm sao đây Đến lúc đó Vợ người tay giá Ném con nhỏ cho ông bà già yếu chăm lo Chà người vì nuôi cháu nhỏ Mà phải đi làm công cho nhà giàu Mẹ người ngày ngày Nhờ dùng con chết khóc mù hai mắt Theo từng lời Quảng Hiếu nói ra Trước mặt người nọ Thế mà lại xuất hiện hình ảnh Y hẹn như thế Cha mẹ già yếu vẫn cọng lưng Làm việc nuôi sống đứa con nhỏ của mình Bởi vì trong nhà đối diện cổng lớn Viết tên của mình Bởi vì ra cảnh khốn cùng Đồ Cung Tế cũng chỉ là mấy cái bánh mạch khô khốc. Người nọ bị cảnh tượng trước mắt, dọa sợ hét ẩm lên. Sau đó, qua cảnh ấy bông rừng biến mất. Vẫn là Hòa Thượng Quảng Hiếu tươi cười, đứng trước mặt mình. Hai hùng trước cảnh tượng hệt như chính mình vừa trải qua. Người nọ hít sâu một hơi, lên tiếng đón với Hòa Thượng. Ta nói, ta đúng là đệ tử của Sư Tôn Đồng Thích Trấn. Trong mấy ngày nữa, Sư Tôn sẽ đến thành Biện Lương, Nề xài bốn sư huynh đệ bọn ta Đi tiền chạm Nhận tiện đến chùa Phúc Duyên Theo dõi nhất cửa nhất đồng của đại sư Đồng thích chấn Mua đến Biển Lương Nghe người nọ nói xong Quảng Hiếu lại khẽ cười tiếp tục nói hay đấy Vẫn lúc hòa thượng đang muốn tình với hắn Một món nợ cũ từ trăm năm trước Có điều hắn đến thì đến Còn muốn các người Theo dõi hòa thượng làm gì Khi đẩy ta cũng không biết bây đó được một nửa, người đồng điên thích quảng hiếu hơi nhấc tay lên, đưa sắp sửa chụp xuống đầu mình. "Vậy rồi đàn bọn đã chết như thế nào? Hắn chứng kiến hết thảy." Lập tức sợ hãi hét to, sau đó cuồng quít đưa tay chỉ vào người đồng môn còn lại đang đứng bên cửa sổ. "Tại sư hỏi hắn đi." Đó là đệ tử thân tín nhất của sư tôn, hắn nhất định là biết đấy. "Hàn bảo, ngươi không biết thì làm sao ta biết được?" nghe thấy đồng môn tên Hàn Bảo dần hỏa đến chỗ mình, người đứng bên cửa sổ lập tức hô to: "Quảng đại sư, đừng nghe nói bậy. Bọn ta đều là đệ tử của Thích Chấn không sai. Nhưng mà sư tôn trước nay có chuyện gì, đều không bàn bạc với đám đệ tử bọn ta, ta làm sao mà biết được?" Chỉ bằng hòa thượng ngươi, tự ngẫm lại xem, có phải còn chuyện gì quên nói với bọn ta. Lúc này, ngồi bên đứng một bên xem trò vui. Lô đên bảo miệng nói một câu. Sau đó, Quỷ Bất Quỷ ở bên cạnh nam nhân tóc bạc, cô cười kha kha lên tiếng phụ họa. "Đúng vậy, hay là hòa thượng ngươi trước tiên lại xem bản thân mình đến thành Biển Lương làm cái gì. Có lẽ ngươi nghĩ thông suốt rồi, lại có thể nghĩ ra tại sao Đồng Thích trấn lại phải người theo dõi ngươi." Quảng Hiếu không thèm để ý hai người ngô miễn Quỷ Bất Quỷ. Hắn với người đứng bên cửa sổ, Đồng thị trấn xài bốn sư huynh để các người Đến theo dõi hòa thượng Người nói xem Với tù vi của các người Hòa thượng có thể Không hay không biết gì sao Chẳng lẽ là đến thăm dò hòa thượng ta thực hư thế nào Hơn 100 năm không gặp Dùng bốn cái mạng nhỏ của các người Mà muốn dò ra hòa thượng đông sâu thế nào Đúng là biết tính toán thật đấy Nói đến đây quả hiếu cổ quái cần một chút Chỉ vào thân người cụt đầu đằng kia Hắn là người thương nhất Người chính là người thứ hai Cha mẹ nuôi lớn người không dễ dàng gì Bọn họ vẫn còn khỏe mạnh chứ Cha mẹ vẫn còn Mà người lại đi trước Thật là bất hiếu mà Trong khi nói Quang Hiếu lại lần nữa Giờ bàn tay lên Tròn bị trụ xuống đỉnh đầu đối phương Người đó sợ hãi hét to Liều mạng ngờ người ra sau Muốn tranh đi Bàn tay sắp dở ráng xuống đầu mình Người có cha mẹ không? Có vợ con không? Có chi kỷ không? Sơn điều vậy đã qua đời Bọn họ có bằng lòng chấp nhận không? khỏi khắc lòng bàn tay Sắp tiếp xúc đến đầu người nọ Quảng Hiếu lại hỏi một câu cuối cùng ờ, Ta nói Đồng thiết Trấn Một đến thành biển lương gặp một người Sư tồn lo lắng đại sư biết được Sẽ đến quây dối Cho đến mới sai mấy người bọn ta Để giám sát đại sư Thế Quảng Hiếu đã dừng tay lại Người nọ mới chút ra một hơi thật dài Rồi lại tiếp tục nói Người kia đã ở thành biện lương Người kia đã ở thành biện lương Để mai đồng tích chấn Cô sẽ đến đây Hết trường 145 Kết thúc nằm trường của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sau nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại